Hồi thứ 906, nữ tử có thanh âm ngọt ngào thoáng do dự một chút rồi mới thở dài, nói Mấy năm trước khi đại vương đang ngủ say, vương nhi đem phân huyệt của chính mình rời lên trên trên mặt đất Chuẩn bị mượn nguyệt hoa chi lực luyện hóa hoàn toàn bảo vật này Chuẩn bị tiến hành nghi thức nhận chủ Nhưng ai ngờ tự nhiên có một đám tu sĩ không biết từ nơi nào sông tới Mà lúc ấy Vương Nhi đang vận công hấp thu nguyệt hoa chi lực cho nên đại bộ phận cấm trí cũng chưa từng mở ra. Kết quả dĩ nhiên để cho nhóm người này xông vào chủ thất mở ngoặt, phòng chính đóng ngoặt của Vương Nhi. Vương Nhi trong tình huống bất đắc dĩ đó không thể làm gì khác hơn là tạm thời gián đoạn tu luyện. Ra tay đối với đám xuẩn vật không có linh trí này. Tuy giải quyết xong nhóm người nhưng trong đó lại có một người cơ trí vô cùng. Dĩ nhiên nhìn ra thân phận thi vương của Vương Nhi Lập tức quỳ xuống đất xin tha mạng Cũng nguyện ý tiếp nhận cấm chế để cầu giữ lại mạng của mình Vương Nhi thấy người này cũng có chút cơ chí bèn hạ cấm chế thu nhận Chuyện này cùng Kim Cương xá lời có quan hệ gì Trung niên nam tử nghe đến đây thấy không có nội dung mình cần quan tâm nên có chút mất kiên nhẫn Đại vương bớt giận Mấu chốt là chủ ý do người này cấp cho Vương Nhi Nói có cách không mất công sức cũng tìm được nguyên thần của ngoại giới tu sĩ về đây. Không cần phải để cho thủ hạ chúng ta khổ cực tìm tòi. Nữ tử thong song giải thích, Nga, có phương pháp này sao, nói nghe thử xem. Nam tử tựa hồ có chút tò mò. Kỳ thật rất đơn giản. Vương Nhi giao phó cho người này một kiện cổ quái bảo vật, ở bên trong ẩn giấu một phân thần. Sau đó hắn sẽ đem vật này bán cho các tán tu đơn độc khác cũng xuyết đặt dù số bọn họ tự đến cổ mộ của Vương Nhi. Bọn họ nếu tới tự nhiên là đi tìm chết. Nhưng nếu không đến, phân thần của Vương Nhi cũng sẽ ở thời cơ thích hợp thúc sụp cấm chế ẩm dấu trong bảo vật. Đem người nọ tiêu diệt. Đồng thời cuốn lấy nguyên thần bay trở về cổ mộ. Bất quá loại bảo vật như thế cần phải là loại điếm thấy trên thế gian. Hơn nữa có thể ẩm dấu phân thần cùng thi họa Không để chút thi khí nào lộ ra ngoài Nếu không tự khéo quá hóa vụng Nữ tử không nhanh không chậm nói ra Tiếp theo không cần phải nói Khẳng định Vương Nhi đem kiện kim cương cháo chưa luyện hóa hết trao cho người này Cũng chỉ có xá lời Phật trên kiện bảo vật này mới có thể che giấu thi khí trên người Vương Nhi Nam tử cắt đứt lời nói của nữ tử lạnh lùng nói Đại khái đúng như đại vương nghĩ. Bởi vì nếu nhận chủ xong, cho dù là kim cương cháu cũng không có cách nào che giấu đi thi khí. Mà lúc ấy vương nhi luyện công lại cần gấp đại lượng tinh hồn tu sĩ nên đành mạo hiểm đem bảo vật giao cho người này. Bất quá! Ta đã cố ý sẵn qua người này. Làm cho hắn không trêu chọc tu sĩ có tu vi kết đan kỳ trở lên để phòng ngựa bị người khác nhìn ra sơ hở. Cách đây mấy năm cũng có không ít người tự động đưa lên tận cửa, cũng không xảy ra sai lầm gì cả. Nhưng hiện tại xem ra người này không nghe lời làm cho bảo vật này bị đoạt, phân thần của Vương Nhi cũng bị hao tổn. Giờ thử phát động cấm chí đem nguyên thần của hắn bắt trở về hảo hảo ra hỏi một phen xem. Thanh âm của nữ tử cũng trở nên lạnh lùng. Hừ, cách loại hoạt động tiểu nháo này có khả năng đem đến bao nhiêu nguyên thần tu sĩ. Ta đã làm cho qua tướng quân bày mưu tính kế một chuyện. Chỉ cần chuyện này thành công thì sau này sẽ có cuồn cuộn không ngừng nguyên thần tu sĩ cho chúng ta sử dụng. Nhưng lại không khiến cho những tu tiên giả khác chú ý. Nam tử hừ một tiếng, lạnh lùng nói. Chẳng lẽ là từ mấy năm trước đại vương đem đại quân rời khỏi cổ mộ một đoạn thời gian rồi sau đó độc thân trở về. Nữ tử hơi có chút kinh ngạc. Không sai. Hiện tại qua tướng quân đã sớm hóa thân thành một người có thể thao túng một thế gia tu sĩ Thậm chí vì che giấu việc này Qua tướng quân còn thao túng liên hợp các thế gia khác Trước tiên tiêu diệt một cách truyền thừa Phật Tông gia tộc Ai bảo tộc trưởng của bọn họ dĩ nhiên nhìn ra một ít tiểu xảo chứ Còn muốn tìm phủ cận Phật Tông môn phái mật báo Ta liền tự mình ra tay Trước tiêu diệt tử kết đan tu sĩ trở lên trong gia tộc bọn sau đó để cho qua tướng quân dẫn đầu nhân loại tu sĩ dễ dàng huyết tẩy cái thế gia kia. Trong thanh âm của nam tử truyền ra âm trầm tiếng cười tràn ngập vẻ đắc ý. Vậy kế hoạch của đại vương rốt cuộc là? Nữ tử nghe vậy thất kinh giò hỏi. Hắc hắc! Cái này cũng không có gì phức tạp, sau này tự nhiên các ngươi sẽ biết. Biện pháp này là do phương tiêm sơn thiên phong chân quân lần trước tới chơi đề xuất cho ta Hắn cũng âm thầm làm Hơn nữa đến nay vẫn bình yên vô sự Chỉ cần cẩn thận một ít Tối thiểu trong hai ba trăm năm sau Chúng ta sẽ không phải vì nguyên thần của tu sĩ mà giàu dĩ Mà cho dù thực sự có chuyện xảy ra Cùng lắm thì chúng ta cũng vỗ mông rời đi Đem mộ thất chuyển qua chỗ khác là được Đại tấn trừ bỏ mấy lão quái vật ra thì còn ai có thể ngăn cản bổn vương. Nam tử ngạo nghế nói ra. Thiên phong chân quần. Người này cũng không phải là nhân vật đơn giản. Hắn như thế nào lại có lòng tốt đem bí mật của chính mình nói cho đại vương. Xem ra hắn cũng có mưu đồ khác đi. Thanh âm nữ tử khẽ biến có chút lo lắng. Mưu đồ. Hắn đương nhiên là có mưu đồ. Chỉ bất quá là động động mồm mép liền tử trong tay bổn lấy đi tam lý huyết tâm hoàn Thanh âm nam tử có chút giận dữ Nhưng thiếp thân vẫn có chút không yên tâm Phương tiêm sơn song ma danh tiếng không có gì tốt đẹp Có khi hắn muốn rủ rỗ đại vương rời khỏi mộ thất Phải biết rằng nguyên thần tính mạng của ba người chúng ta cùng cùng mộ thất này hòa hợp thành một thể không thể ly khai Trong thiên hạ có khả năng đà thương chúng ta cũng không có mấy người Nữ tử vẫn còn có chút lo lắng Áng phi lời ấy cũng có lý, không thể không phòng ngự. Ta sẽ đem tất cả cấm chế trong mộ thất toàn bộ khởi động. Khi đi ra bên ngoài cũng sẽ cẩn thận hơn. Sẽ không để cho song yêu biết ta đi ra lúc nào. Trung niên nam tử trầm ngâm trong chốc lát cũng ngưng trọng vài phần. Đại vương có tâm đề phòng là được. Kỳ thật cần gì đại vương tự mình ra tay có chuyện gì giao cho thiếp thân cùng mấy hóa thân làm là được. Dù sao chỉ cần đại vương bình an vô sự Ta ra ngoài làm việc vô luận gặp phải loại nào cường địch đều sẽ cấp đại vương vài phần mặt mũi Thanh âm nữ tử lại một lần nữa biến chuyển trở nên quyến rũ lạ thường À, à. Ái Phi có điều không biết Muốn thực hiện kế hoạch này phải đem tất cả đại thế ra trong giang ninh phủ nắm chặt trong tay mới được Hơn nữa Vì đối phó khổng lão quái kia Tuy rằng không thể tư hao thi thể nhưng ta cũng đã chịu vài vết thương nhẹ Không thể liên tục ra tay Hai đại thế gia còn lại mặc dù trong gia môn không có nguyên anh tu sĩ nhưng mà hai nhà này truyền thừa bất phàm Có mấy kiện gì bảo có thể khắc chế ngoại tộc chúng ta Phỏng trừng tôn môn đứng đằng sau hai nhà này biết bổn vương ở đây nên mới cố ý phái đệ tử đến đây thành lập thế gia Hy vọng giám sát bổn vương Hiện tại bổn vương hơn nghìn năm cũng chưa từng đi ra hoạt động, chỉ sợ bọn họ đã sớm quên đi việc này. Bổn vương vừa lúc ra tay, đưa bọn họ một lưới bắt hết. Chờ đến khi mấy công môn kia phát hiện kịch phản ứng lại thì cũng đã không biết trải qua bao nhiêu năm rồi. Bổn vương đang cần mượn tinh hồn của nhân loại tu sĩ đột phá cảnh giới cuối cùng, luyện thành thiên thi thân thể. Nam tử tựa hồ đối nữ tử sủng ái gì thường kiên nhẫn giải thích. Vậy thiếp thân phải chúc mừng đại vương trước mới được. Luyện thành thiên thi chi thể, đại vương có thể thoát ly mộ thất, không phải bị vây khốn trong này nữa. Nữ tử nghe vậy có vẻ vui mừng dị thường. Ha <cười> ha, đến lúc đó đâu chỉ có bổn vương. Hai người các ngươi bổn vương cũng có biện pháp thi triển cách hồn thuật đem nguyên thần của ngươi cùng vương nhi thoát ra khỏi mộ thất." Nam tử hắc hắc nói. "Bất quá, đại vương kim cương cháo kia vẫn phải tìm trở về Dù sao vật này thật sự không phải bảo vật thông thường Luyện hóa xong trong một thời gian ngắn lập tức trở thành kim cương bất hoại thân Người đã quên hạt xá lợi tử của lão hòa thượng kia sao Mặc dù còn chưa hình thành kim cương cháo Chỉ là kim quang hộ thể Nhưng cũng khiến cho đại vương phát động thi hỏa tổn hao 3 ngày 3 đêm mới đem kim quang trên xá lợi làm cho tiêu tán Tiêu diệt được tên lão tăng đó Nếu khối xá lợi này mà luyện hóa thành kim cương cháo uy lực sẽ không chỉ tăng thêm một tầng đâu Nữ tử nhắc nhở Ái phi hồ đồ Loại kim cương cháo này cũng chỉ có vạn năm thi vương Như chúng ta mượn nguyệt hoa chi lực mới có thể luyện hóa thành bảo cháo Nhân loại tu sĩ đừng hòng làm được việc này Mà trong thiên hạ là vạn năm thi vương trừ bỏ bổn vương ra cũng chỉ có cốc chủ vạn yêu cốc là một con vạn năm thi hùng. Nhân loại tu sĩ dám đi vào vạn yêu cốc sao? Có can vạn yêu phiên dựng thẳng ở trong cốc. Chỉ sợ có là thập đại tránh môn cùng thập đại ma tông cũng đều không dám tiến vào cốc này. Nam tử sử dụng ngôn ngữ cười nhạo, nói. Điều này cũng đúng. Nhưng bảo vật bật này đối chúng ta mà nói cũng là một kiện gì bảo. Cứ chờ cha rõ xem rơi vào tay người phương nào rồi phái người đi đoạt lại. Nữ tử có chút không nỡ, nói, nờ, áng phi không nói ta cũng sẽ phái người đi. Bất quá nếu có khả năng nhận được phân thần của Vương Nhi trong kim cương cháo, người này hẳn cũng không phải là người bình thường. Chờ xem bảo vật xuất hiện nơi nào, ta khiến cho hai hóa thân đồng thời xuất động. Hắn chỉ cần không phải nguyên anh chung kỳ tu sĩ trở lên thì cũng không xảy ra chuyện gì. Nam tử tự tin gì thường nói ra, ta, ta cũng muốn đi. Bóng người cao lớn trong hắc khí vẫn an tính nãy giờ kể từ khi trung niên nam tử cùng nữ tử nói chuyện. Giờ phút này vừa nghe nói thế lại đột ngột mở miệng. Người như thế nào đi ra ngoài. Người một thân thi khí đều không thể thu liếm. Nếu là tu sĩ đều có thể nhìn ra diện mạo vốn có của ngươi. Ít nói nhảm, nhanh trở vào trong quan tiếp tục tu luyện đi." Nam tử thanh âm trầm xuống, không chút khách khí khiển trách. Bóng người cao lớn kia nghe nói thế nhất thời trở nên vẻ quải. Không thể làm gì khác hơn là vươn một cánh tay mọc đầy lông xanh hướng xa xa vẫy một cái rồi nằm xuống một lần nữa. Nhưng dường như đột nhiên nhớ ra điều gì trong đôi mắt màu đỏ tươi như máu lóe lên vẻ hung tàn Nắp quan tài bằng đá, vù một tiếng từ trên mặt đất bay vụt đến hợp lại với thân thạch quan Cách đó mấy ngăn dặm Hàn lập tự nhiên không biết chính mình chỉ vì tiêu diệt một lũ thần niệm nho nhỏ mà gặp phải nhiều chuyện như vậy Hiện tại hắn đang quan sát đề hồn thú trong màu vàng bọt khí, sắc mặt âm trầm, không biết đang nghĩ điều gì Mà cùng lúc đó Kim Nguyên vừa đi ra khỏi sân bước trở về phòng mình bỗng Phúc Một tiếng đồng nhỏ vang lên Cả người hắn bỗng nhiên bị một cố hôi sắc hỏa diễm bao phủ Trong nháy mắt biến thành một làn khói xanh biến mất vô ảnh vô tung Mà nguyên thần của hắn mang theo vẻ mặt kinh hoàng xuất hiện bên trong hỏa diễm lại không bị thương gì Nhưng dường như bị vật gì đó lôi kéo Một quần sáng cỡ nắm tay chính là nguyên thần bị hỏa diễm bao phủ lao vút qua cửa sổ rồi nhằm hướng trời cao bắn nhanh đi Trong nháy mắt cũng biến mất vô ảnh vô tung Cho tới tận cuối cùng cũng không một ai có thể phát hiện lão già biến mất phàm nhân tu tiên truyện Nguyên tác Vong ngữ Thực hiện Tiểu phàm Nguồn truyện MC tiểuphạm.blogserbot.com Hồi thứ 907 Hỏa rong tinh Trong thiên cơ út Hàn lập thấy đề hồn thú tựa hồ không phải nhất thời nửa khắc thôn phệ xong Sau khi cân nhắc một phen liền đem cả đề hồn thú lẫn kim cương cháo cùng thu cả vào trong túi linh thú Sau đó liền đi ra ngoài đem cả thạch ốt thu nhỏ lại như cũ Quay lại đại điện đem thiên cơ út trả lại cho trung niên nữ tu kia xong Hàn lập liền quay lại quảng trường Lúc này đã là buổi chiều Số tu sĩ trên quảng cũng đã ít đi non nửa Tất cả đều đi vào một căn thạch điện khác Ở phía đối diện tham gia đấu giá hội Hàn Lập không chần chừ thêm trực tiếp Nhằm hướng đối diện chậm rãi đi đến Cửa gian đại điện có đứng một bạch bào tu sĩ Vừa thấy Hàn Lập bước lại Đã lập tức chắp tay nói Vì đảo hữu này Vì phòng ngừa tạp nhân các loại quá nhiều Theo quy định tham gia đấu giá hội Phải nộp 3 khối linh thạch Hàn Lập nghe vậy cười, không nói hai lời đưa tay hướng trong túi chứa vật mò lấy ba khối đê dai Linh Thạch đưa ra. Hai gã tô sĩ lập tức mặt mang vẻ tươi cười. Sau khi tiếp nhận Linh Thạch liền đưa cho Hàn Lập một khối ngọc bàn to cỡ lòng bàn tay. Đồng thời cũng bước ra nhường đường. Hàn Lập nhìn thoáng qua ngọc bàn trong tay, tại chính giữa ngọc bàn có y một con số màu bạc, 243. Hắn Lập nét mặt không chút nào kinh ngạc. Chầm rãi bước vào Sau khi xuyên qua một thông đạo dài hơn 20 trượng, Từ phía đối diện lại xuất hiện 4 gã tu sĩ Tại phía sau bọn họ có một bạch đại môn hiện đầy linh quang. Vừa thấy Hàn Lập lại gần Mấy người này liền đánh giá Hàn Lập vài lần Toàn bộ bọn họ mặt không chút biểu tình Cũng không nói lời nào Hàn Lập đồng dạng không để ý đến mấy người này Trực tiếp đi về phía sau Đẩy ra đại môn tiến vào trong đại sảnh chính. Mới vừa tiến vào phòng này đã nghe thấy một tiếng giao lớn của một nam tử. 500 năm phương vĩ hoa, 790 khối linh thạch, hào, không có đạo hữu khác tăng giá, chu linh dược này liền thuộc về vị đạo hữu hiện tại. Thỉnh đạo hữu số 130 trong chốc lát đi ra phía sau để nộp linh thạch, lấy đi linh dược. Lúc này Hàn Lập mới nhìn rõ trong đại điện đông nhịp người Ngồi đầy 2 phần 3 cả đại điện Trên cây bàn ở trước mặt mỗi người đều đặt một khối ngọc bàn giống nhau Phía trên lói lên con số màu bạc nhàn nhạt Ai cũng chỉ cần liếc mắt một cách liền nhìn rõ Mà ở phía trước thạch điện có một lam bào trung niên Nhân mặt đầy vẻ sắc bén đang nâng một chiếc hộp ngọc lớn tiếng nói ra Mà trong hộp là một gốc tử sắc linh hoa Mua được linh dược này là một lão già dáng người mập mạp ngồi trong đám đông. Vừa thấy trung niên nhân xác nhận kết quả đấu giá. Vẻ mặt nhất thời trở nên vui mừng. Nhanh chóng đứng dậy nhắm thẳng một bên thiên môn đi đến. Thể hiện bộ dáng không thể chờ đợi được. Hàn lập thần sắc như thường hướng mọi nơi nhìn thoáng qua rồi mới hướng tới một vị trí không người ở phủ cận đi đến. Ngọc bàn trắng nón như tuyết cũng không phải là làm từ ngọc. Điều này làm cho Hàn Lập nổi lên chút hứng thú. Vừa ngồi xuống liền sờ soạn ngọc bàn trước mặt. Một lúc lại có cảm giác ấm ấm. Đây là... Hàn Lập cân nhắc một hồi giữa các loại ngọc thạch tài liệu trong đầu. Dường như chưa bao giờ gặp qua loại tài liệu này. Khóe miệng nhích lên. Không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Vị đảo hữu này lần đầu tiên nhìn thấy ôn thạch sao. Đột nhiên một bên truyền đến thanh âm của một nữ tử, trong đó mang hàm ý khẽ cười. Ôn thạch! Hàn lập quay đầu nhìn thoáng qua. Lúc này mới phát hiện tu sĩ ngồi bên cạnh là hai tuổi trẻ nữ tu dung mạo có chút giống nhau. Hình như là đồng bào tỷ mũi mở ngoạn. Chi em ruột đóng ngoạn. Nhị nữ quần áo một hoàng một lục, nhan sắc không thể tính là quốc sắc thiên hương nhưng cũng khiến người đối diện phải chú ý tới trong đó vừa lên tiếng là lục sam nữ tử ngồi gần hàn lập hơn thấy hàn lập đưa tay sờ vuốt ngọc bàn bộ dáng có chút ngơ ngẩn bèn treo chọc một câu muội muội đừng nói lung tung đạo hữu ngàn vạn lần xin đừng trách móc đường muội mở ngoặt em họ đóng ngoặt của tại hạ lần đầu đi ra du lịch ngôn ngữ có cái gì không ổn mong rằng đạo hữu thứ lỗi cho Một nữ tử khác xem chừng có vẻ lớn hơn vội vàng mở miệng xin lỗi. Đường mũi, lại không phải đồng bào tỉ mũi. Điều này quả thực ngoài dự đoán của Hàn Lập. Nhưng hai người trẻ như thế đã có tu vi trúc cơ kỳ. Xem ra tư chất cũng không phải tầm thường. Thầm nghĩ như thế, Hàn Lập cười cười, lơ đến nói. Không có gì. Tại hạ trước kia chỉ nghe nói qua ôn ngọc quả thực là lần đầu tiên nhìn thấy loại ôn thạch này. Đạo hữu có biết chi tiết lai lịch của vật này không? Hình như đây cũng là một loại tài liệu hiếm thấy. Nếu không tại hạ cho dù một mực tại địa phương hẻo lánh tu luyện mà cũng không biết đến loại này. Ôn thạch tất nhiên không thể cùng ôn ngọc so sánh được. Đạo hữu trước kia không biết vật này cũng không phải là chuyện đáng ngạc nhiên. Bởi vì loại đá kỳ lạ này là đặc sản của tuyết lính Sơn Mạch, những địa phương khác đều không thể nhìn thấy. Nhưng loại tài liệu này trừ bỏ trắng noán gì thường. Trong ấm ngoài lạnh, thì so với các loại đá phổ biến khác cũng không có gì đặc thù Nhưng ở trong thế tục tự nhiên so với loại ngọc thạch bình thường vẫn quý hơn vài phần. Một hoàng bào nữ tử khác mỉm cười hướng hàn lập giải thích. Thì ra là thế. Đa tạ đảo hữu giải thích nghi hoặc Hàn lập trong mắt lộ ra vài phần thấu hiểu gật đầu. Sau đó lập tức ra vẻ chăm chú nhìn vào một món cao cấp pháp khí được trung niên nhân đưa ra đấu giá. Cử động này của Hàn khiến cho Mỹ mâu mở ngoạn. Đôi mắt đẹp đóng ngoạn của lục sang nữ tử thoáng nhìn. Khóe miệng hơi nhích nhích tựa hồ có chút xem thường. Còn muốn nói thêm điều gì đó nhưng bị đường tỉ của nàng dùng một ánh mắt uy nghiêm nhìn. Không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng không nói. Hàn lập đối với hết thảy làm như thấy, chỉ lặng lặng thấy từng kiện pháp khí, linh dược được đưa ra đấu giá. Mặc dù loại địa phương thế gia này tiến hành đấu giá hội cũng không phải là loại cao cấp, thậm chí có thể nói tương đối thấp kém. Nhưng mà hàn lập có chủ tâm thông qua lần đấu giá này hiểu rõ giá tiền của linh dược. Pháp khí tại Đại Tấn cùng Thiên Nam cách biệt bao nhiêu, cũng coi như là làm chút chuẩn bị cho sau này tìm loại tài liệu quý hiếm. Thờ ơ lạnh nhạt trong chốc lát, trong lòng hàn lập đã hiểu rõ. Vô luận là linh dược hay pháp khí tại Đại Tấn so với Thiên Nam đều quý trọng hơn rất nhiều. Thậm chí những vật hơi quý hiếm một chút giá cả càng thêm cách biệt quá mức. Hắn lập tức suy nghĩ một chút sau liền hiểu được. Mặc dù diện tích khu vực của Đại Tấn so với Thiên Nam rộng gấp 10 lần nhưng là tu luyện thể hệ cùng số lượng tu tiên giả sợ rằng không chỉ là gấp 10 lần thôi. Mèn tạo thành sự khuyết thiếu linh khí. Linh dược so với ở thiên nam càng lớn. Bất quá tương đối mà nói. Đại tấn vẫn là đất sống vật nhiều. Cho dù có rất nhiều vật quý hiếm tại thiên nam thậm chí loạn tinh hải chưa bao giờ thấy qua. Đặc biệt là một ít dược thảo. Luyện khí tài liệu nhưng tại đây không lâu đã xuất hiện đến ba. Bốn loại đồ vật hắn không biết công dụng. Điều này làm cho Hàn Lập trong lòng lâm vào trạng thái vui vẻ giao họa Nếu như thế này Chỉ cần chạy đến mấy phường thị mật cao tại Đại Tấn Muốn gom đủ số tài liệu quý hiếm mà chính mình cần Tựa hồ cũng không phải là chuyện không tưởng Trong lúc Hàn Lập cân nhắc Phía trên trung niên nhân nhiên gọi người lấy ra một cái khay Trên khay hiện ra ba khối thân hồng sắc tinh thạch Trong tinh thạch trước đồng hồng quang giống như hỏa diễm đang hừng hực thiêu đốt, phi thường bắt mắt. Hỏa song tinh ba khối. Tuyệt hảo tài liệu luyện chế bậc cao hỏa thuộc tính pháp khí. Giá khởi điểm 500 linh thạch. Các đáo hữu có thể tùy ý ra giá. Lam bảo trung niên mỉm cười nói ra danh xưng công dụng và giá tiền của ba vật trên khay. Hàn lập không để ý liếc mắt nhìn một cái. Đang định chuẩn bị thu hồi ánh mắt thì đột nhiên ánh mắt ngưng tụ. Trong miệng thốt ra tiếng kêu kinh ngạc Như thế nào? Hàn tiểu tử Với thân phận của ngươi chẳng lẽ còn nhìn chúng khối tinh thạch này sao? Thanh âm của đại diễn thần quân lười biếng vang lên Tinh thạch Khó có lúc tiền bối nhìn sai a Hàn lập cười khẽ Dùng thần thức truyền âm nói Đồng thời trong miệng lại đột nhiên báo ra giá 600 linh thạch trực tiếp tham gia đấu giá ba tinh thạch này Như thế nào? Ba khối tinh thạch này còn có cái gì đặc thù sao? Lão Phu mặc dù tu vi mất hết. Nhưng thần thức vẫn còn không tin có cái gì có thể nhìn lầm được. Đại diễn thần quân có chút không tin nói ra. Nếu nói về lịch duyệt kiến thức. vãn bối tự nhiên thúc ngựa đuổi không kịp tiền bối. Nhưng mà nếu chỉ nói về yêu đan. Tuy vãn bối không dám nói độc bộ thiên hạ. Nhưng người trong thiên hạ có thể so sánh với vãn bối cường phỏng trừng cũng không có mấy Thanh âm Hàn Lập có chút quý gì nói ra Cái đó và yêu đang có quan hệ gì Đại diễn thần quân nghe được lời nói Hàn Lập tự tin như thế Không khỏi ngẩn người, ngạc nhiên hỏi Nếu không phải hắn biết rõ Hàn Lập là loại người không bao giờ khoe khoang khoát lác Sợ rằng vừa mới nghe xong lời Hàn Lập nói đã cho rằng hắn bị thần kinh Bất quá Người đang nói như thế như vậy hẳn phải có đạo lý của chính mình Nhưng nếu không có lý do gì tin phục Lão Phu vẫn khó tin nổi ba khối hỏa song tinh này có gì đặc biệt Phải biết rằng không riêng Lão Phu không nhìn ra những linh thạch này có gì khác thường Cho dù là tu sĩ phụ trách phân biệt tài liệu trong đấu giá hội Ai ai cũng có kinh nghiệm phong phú hơn người cũng nhìn lầm loại tài liệu này Cho rằng không phải là loại quý hiếm trầm mặt một chút Đại diễn thần quân vẫn thể hiện bộ dáng không hề tin tưởng. Nghe được ngôn ngữ hoài nghi của đại diễn thần quân khói miệng hàn lập lộ ra vẻ tươi cười. Trong miệng lại báo ra một cái giá cao. Rốt cuộc cũng làm cho những người cạnh tranh khác đình chỉ báo giá. Tự động biết đường thối lui, hảo, 800 linh thạch. Ba khối hỏa song tinh liền thuộc về đập hữu số 243. Thỉnh vị đạo hấu này đến hậu đường nột linh thạch cùng lính lấy tinh thạch. Tên nam tử kia thấy hỏa rong tinh bán ra với giá cao như vậy rất là đích cao hứng. Liếc mắt nhìn con số trên ngọc bàn của Hàn Lập rồi lớn tiếng nói. Hàn Lập nghe vậy, ngay lập tức cầm lấy ngọc bàn, hướng một bên thiên môn đi ra. Nơi đó đã sớm có một bạch bào tu sĩ luyện khí kỳ chờ sẵn. Vừa thấy Hàn Lập lại đây, lập tức dẫn Hàn Lập quay vòng vài lượt, đến một căn phòng nhỏ trong hậu. Lúc sau đã có một nữ tu tựa như là thị nữ dân một chén linh trà rồi thối lui. Hàn Lập nhìn một chút nước trà, vẫn không chút cử động thần sắc bình tĩnh đánh giá một chút bố trí trong phòng. Chỉ chút lát sau, đã có một lão già đầu hói tu vi chút cơ kỳ đi đến. Làm cho đạo hướng chờ lâu như thế, thật sự xấu hổ a lão hữu nhìn một chút xem đây có phải hay không là vật ngươi định mua. Lão già vừa tiến đến tựu hiếp mắt cười. Sau đó lấy hộp ngọc từng xuất hiện trên tránh điện đưa ra. Hàn lập không chút khách khí tiếp nhận hộp ngọc, mở nắp ra. Bên trong quả nhiên là ba khối hỏa diễm tinh thạch đang tỏa ra hồng quang hừng hực, Thần sắc hắn cũng không hề thay đổi, dùng hai ngón tay gẹp từng khối lên quan sát cả nửa ngày cũng không nói năng câu nào phàm nhân tu tiên truyện Nguyên tác Vong ngữ Thực hiện Tiểu phàm Nguồn truyện mctiểupham.blogs.com Hồi thứ 908 Tinh hóa yêu đan cùng phi trâm Sao hỏa rong tinh này có vấn đề sao? Lão giả vừa cười vừa nói bộ dáng như sắp phát tài Không có Đúng là loại tinh thạch này Hàn Lập gật đầu, biểu tình không thay đổi nói, tiếp đó đem tinh thạch thu lại, ôm Huyền Cáo từ rời đi. Lão giả nhìn theo bóng lưng Hàn Lập biến mất, lại nhìn hộp ngọc sống tuyết của lão, khẽ cau mày, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Giờ phút này, Hàn Lập lại một lần nữa trở về chỗ ngồi tại phòng đấu giá. Trong tay linh quang chợt lóe, một viên hỏa song tinh xuất hiện trong lòng bàn tay. Hàn lập mỉm cười nhìn viên mai tinh thạch trong mắt hiện lên một tia tiếu ý 800 linh thạch mua ba khỏa hỏa rong tinh Đạo hữu thật đúng là ra tay hào phóng Một nữ tử áo xanh bên cạnh thấy vẻ mặt hàn lập không nhìn được nói Đúng vậy, tinh thạch này ta đã muốn mua từ lâu Có thể dùng 800 linh thạch mua được vật này cuối cùng cũng không trắng tay Hàn lập liếc mắt nhìn nàng một cái, không chút hoang mang nói Bàn tay vừa chuyển, tinh thạch đã biến mất vô tung vô ảnh Nữ tử chỉ cảm thấy hàn lập tinh quang chợt lóe trong lòng giật mình một cái Lời định nói ra cũng đành dừng, không biết phải nói như thế nào Nữ tử áo vàng bên cạnh nhìn thấy cảnh này Sắc mặt khẽ biến Tựa hồ cảm giác được điều gì đó Ánh mắt lưu chuyển nhưng vẫn không nói gì Sau khi thu hoạt được thứ ngoài ý muốn Hàn lập đối với buổi đấu giá bên dưới đã bắt đầu chờ mong Nhưng đúng lúc này đại diễn thần quân rốt cuộc cũng mở miệng hỏi Hàn tiểu tử Hỏa song tinh kia có quan hệ gì với yêu đan Ngươi không muốn giải thích một chút với lão phu sao Kỳ thật tiền bối hẳn là cũng đoán được vài phần Trong những khỏa hỏa song tinh đó Kỳ thật có một viên thất cấp yêu thú nổi đan Chẳng qua trải qua không biết bao nhiêu năm tháng Nội đan đó cũng đã hoàn toàn tinh hóa Thoạt nhìn thì nó cũng giống với những khỏa hỏa song tinh khác Cho dù có thần thức cường đại như đại nhân Cũng vô pháp nhìn ra điểm sai biệt trong đó Hàn Lập bình tĩnh nói Thất cấp yêu đan Nếu như cả thần thức và bề ngoài đều không thể phán đoán Ngươi tại sao lại nhìn ra Đại diễn thần quân quả nhiên có chút giật mình Nhưng vẫn còn có chút chưa tin Giết qua rất nhiều cao dai yêu thú với hình thành được sát khí nồng đậm nên với yêu đan rất mẫn cảm. Lúc thất cấp yêu đan được lấy ra, sát khí trên người ta liền tự động cảm ứng. Trước đây ta cũng đã từng tiếp xúc với yêu đan. Tự nhiên có phương pháp phân biệt rõ ràng. Hàn lập chậm rãi nói. Thì ra là thế. Nếu thật sự đã chém giết quá nhiều yêu thú, sát khí trên người ngươi đã làm cho lão phu cảm thấy hứng thú. Xem ra ngươi còn có nhiều chuyện xưa chưa bao giờ kể cho Lão Phu Đại diễn thần quân cười hắc hắc Không biết là vui hay giận nói Không có gì Chỉ là năm đó có chút cơ duyên thôi Nhưng tiền bối người còn không biết diệu dụng của tinh hóa yêu đan này sao Chuyện ở loạn tinh hải năm đó Hàn Lập cũng không muốn nhắc tới với Lão quái vật này Lời vừa nói ra đối phương đã cảm thấy hứng thú Nga Tinh hóa yêu đan, lão phu lần đầu tiên nghe qua. Có thể dùng như thế nào? Lời nói của Hàn Lập đã gửi lên lòng hiếu kỳ của đại diễn thần quân cũng không hỏi nhiều về chuyện yêu thú nữa. Kỳ thật tinh hóa yêu đan cũng không chân chính xem như yêu đan. Hơn nữa nếu là làm thuốc luyện đan chắc chắn chứa kỳ độc. Tuy độc tố không bằng thập đại tuyệt độc, nhưng tu chân bình thường khi phục dụng sẽ chết ngay lập tức. Trên thực tế thì tài liệu loại này dùng để luyện pháp bảo loại phi châm là tốt nhất Dựa theo tài liệu này mà luyện chế phi châm Chẳng những tốc độ cực cao Rời tay có thể đả thương địch thủ Hơn nữa điểm đáng sợ nhất chính là loại phi châm này bản thân tài liệu chế tạo có đặc thù Độn quang như có như không Có thể ẩm hình Chính là lợi khí ám sát tốt nhất Nhưng vì loại tinh hóa yêu đan này rất khó hình thành Hơn nữa biện pháp phân biệt cũng rất ít, tại hạ nếu không nhờ vào sát khí, chỉ sợ cũng không thể phát hiện được bảo vật này. Hàn lập vuốt cầm, thần sắc như đang nói, nhưng trong lòng lại đang nhớ lại phương pháp dùng tinh hóa yêu đan luyện chế phi trâm. Ngọc giản này cũng là mình ở loạn tinh hải đoạt được, khi giết tên tu sĩ quý quái. Lúc ấy còn tưởng chỉ là tin đồn thú vị mà thôi, không ngờ mình lại gặp được thật. Loại tài liệu luyện khí hiếm thấy này, hắn tất nhiên là không dễ dàng bỏ qua Thứ này, lão phu quả thật là chưa bao giờ nghe nói qua Xem ra thiên hạ to lớn không việc gì là không có Chỉ sợ không có tu chân nào có thể đi qua một lần tất cả các địa phương một lần Chỉ là theo ta được biết Ngay ở thiên nam tu tiên giới của chúng ta cũng có hơn năm 6 địa phương phải chịu mạo hiểm nhất định mới có thể tiến vào Lão Phu năm đó ngoài trừ Đại Tấn cũng chỉ đi qua trong đó hai nơi sau bởi vì thọ nguyên cho nên cũng không quay lại mà khổ cực nghiên cứu ký thần thuật Đại diễn thần quân Thanh âm có chút buồn bã tiền bối đã quá mức bi quan về sinh tử luôn hồi như vậy Cho dù là phi thăng linh giới cũng không mấy người thoát khỏi trói buộc này Thật muốn sống cùng trời đất Đại khái chỉ có thể là tiên giới Đối với phàm nhân phi thăng linh giới là một điều muôn vàn khó khăn Phi thăng từ tiên cổ đến này cũng không có bao nhiêu người Hàn lập tựa hồ bị xúc động im lặng một lúc chốc lát sau mới trả lời Hắc hắc! Lão Phu vẫn không cam lòng Lão Phu tự nhận vô luận từ chất tu tiên hay thông minh tài trí Tuyệt đối đứng đầu trong thiên hạ thế nhưng lại rơi vào cảnh phải ký hồn trên khôi lỗi mới lay lắt mạng tàn Nếu như cho Lão Phu một cơ hội chuyển tiến vào hóa thần kỳ, đối với Lão Phu mà nói tuyệt đối không phải quá khó khăn. Đại diễn thần quân thì Thảo nói, giọng đầy hối hận. Lời nói càng ngày càng thấp. Những âm thanh cuối cùng như không phát thành tiếng. Nghe xong những lời này, Hàn Lập trong lòng không hiểu tại sao cũng dâng lên một tia bi thương. Năm đó tại cực Tây chi Địa là khai phái tôn sư. Từng tiếu ngạo thiên nam hoàn toàn không có đối thủ, lúc ấy so với mình khẳng định càng thêm phong quang, không ai bị nổi. Nhưng một khi không thể tiến vào hóa thần kỳ, lại rơi xuống kết cuộc thê lương như thế này, làm cho tâm tình của hắn bỗng nhiên trầm xuống. Tình hình vị đại diễn thần quân hiện nay thực tàn khốc này có thể là chính bản thân mình sau này. Ý nghĩ này quanh quẩn trong đầu, sắc mặt của Hàn Lập trầm xuống, cũng không còn tâm tư nói gì thêm. Đại hội đấu giá vẫn tiến hành như bình thường. Vật phẩm đấu giá sau này đưa ra so với lúc đầu mà nói. Chân quý hơn rất nhiều nhưng lại không có thứ nào Hàn Lập nhìn chúng. Đợi đến khi đấu giá đến những món pháp bảo cùng vài loại linh đan. Hàn Lập cũng không muốn ở lại. Dưới con mắt kinh ngạc của hai nàng. Hắn đứng dậy ra khỏi phòng đấu giá Phiêu nhiên rời đi Bước ra khỏi hội trường Hắn cũng không buồn nhìn các quầy hàng khác Ra tới hoàn trường Chậm rãi đi lại với tâm trạng không yên Thỉnh thoảng có gặp một vài tu chân cùng tam gia để tử giao dịch hội nhưng cũng không ai chú ý đến hắn Chẳng qua Hàn lập dần dần hướng đến một góc ít người chậm chậm đi đến Sau một tuần trà, hắn dừng cước bộ Xoay chuyển ánh mắt Bỗng nhiên phát hiện tại một gian lầu Đang có một gã bạc bào trúc cơ thì đứng nhìn quanh Tựa hồ đang đợi một người nào đó Hàn lập biểu tình không đổi Thần thức lại hướng mọi nơi đảo nhanh một chút Hơn 10 trưởng chung quanh cũng không phát hiện ra một tu chân nào Cũng không có cấm chí gì lợi hại Tu chân gần nhất cũng cách hơn trăm trưởng Căn bản là không chú ý đến nơi này Hàn lập không chút do dự chuyển hướng Hướng tu chân này đi đến Đạo hữu có chuyện gì sao Một gã đại hán thần tình dữ tợn Vừa thấy hàn lập hướng tới Ngẩn ngơ, nói Đạo hữu là khổng gia tu sĩ Hàn lập đi đến trước mặt Mím cười nói Không sai, tại hạ đúng là khổng gia Ngoại đường chấp sự Đạo hữu muốn Tên đại hán cẩn thận đánh giá hàn lập vài lần Nhìn thấy túi chứ vật Và trang phục của hắn không giống tán tu bình thường Cũng là khách khí trả lời Tại hạ có một số việc Muốn gặp quý gia chủ một chút Không biết đạo hữu có thể vào bầm báo một chút không Hàn lập vẻ mặt un hòa hỏi Gặp gia chủ Chỉ sợ không được rồi Gia chủ chúng ta hiện nay đang có chuyện quan trọng Sẽ không tùy tiện tiếp khách Đảo hữu có chuyện gì cần nói Có thể nói trước cho tài hạ Đại hán nhớ mày Khó xử nói Là như vậy Tại hạ mới từ phòng đấu giá ra Phát hiện ta một kiện đồ vật này Hình như có chút vấn đề Muốn cùng quý gia chủ thảo luận một chút Hàn lập cố ý lộ ra vài phần trần chờ Nói Phòng đấu giá Chẳng lẽ có chuyện gì Có muốn nói gì Đảo hữu hẳn là nên tìm những vị đảo hữu phụ trách phòng đấu giá Vừa nghe hàn lập nói Đại hán nhất thời thần sắc ngưng trọng nói Ta biết Hàn lập thở dài đưa tay đến thắt lưng. Đại hán vừa thấy hàn lập như vậy. Dựa vào nhiều năm kinh nghiệm. Nhất thời theo bản năng cũng đưa tay đến trên không. Làm ra vẻ cảnh giác. Nhưng hàn lập vừa lật tay. Xuất ra một viên tinh thạch phát ra hồng quang nhẹ nhẹ. Đưa tới. Đại hán lúc này mới hết nghi ngờ. buông lỏng cơ thể đưa tay nhận lấy. Miệng kinh ngạc nói. Đây không phải là hỏa rong tinh sao. Vì đồ vật này mà muốn gặp gia chủ. Hắn vừa nói. Vừa khó hiểu vừa đánh giá viên tinh thạch trong nháy mắt tại nơi ngón tay vừa tiếp xúc với viên tinh thạch. Một luồn lam mang theo tinh thạch bắn ra. Với cử ly quá ngắn. Đại hắn căng bản muốn tránh cũng không được. Hắn nhất thời kinh hãi muốn lớn tiếng gọi. Nhưng chán chợt lạnh. Rồi lan đến toàn thân. Toàn bộ cơ thể đều bị một tầng lam xương lạnh lẽo làm đóng băng trong nháy mắt mất đi năng lực hành động. Tay áo bào run lên, phát ra một thanh âm, đem đại hán cuốn vào quang điểm trực tiếp tiến vào trong lầu. Thân hình nhoáng một cái, Hàn Lập cũng vô thanh vô tức theo sau. Phàm nhân tu tiên truyện. Nguyên tác. Vong ngữ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. MCtiểuphàm.mluxsbot.com. Hồi thứ 909. Khách điểm Hàn lập một tay lật lên Một cây châm màu bạc liền hiện ra trên hai ngón tay Không nói hai lời uy người hướng về phía Đại Hán Châm nhanh mấy kim lên đầu Đại Hán thân hình run lên, hai mắt thần quang dần dần mở đi, si ngốc đứng lên Hàn lập hai tay niệm pháp quyết Trong miệng đọc vài chú ngữ trầm thấp phát ra mấy đạo pháp quyết liên tiếp đánh vào trên người Đại Hán Hàn khí trên người Đại Hán lập tức bị đánh tan Hai mắt vô thần tự động mở ra. Sau đó giống như một khôi lỗi đứng im không nhúc nhích. Hàn lập trên mặt bao phủ thanh quang. Tay áo bào rung khẽ. Mấy cái trận kỳ màu sắc khác nhau lần lượt bay ra. Cắm ở bốn xung quanh hai người. Hình thành một cái trận pháp ngăn cách khí tức. Sau khi khởi động trận pháp, thân ảnh nhoáng lên một cái, liền xuất hiện ngay sau lưng đại hán. Hàn lập tay khẽ nâng. Năm ngón tay tách ra đặt lên đỉnh đầu đại hán Đồng thời hào quang quanh thân đại phóng Thân ảnh hai người dần ẩm vào vầng hào quang ngươi tên là gì ở khổng gia giữ chức vụ gì Trong quần sáng chuyển đến thanh âm của hàn lập băng lánh không chút cảm tình Khổng đấu ngoại đường chấp sự Đại hán đờ đấn trả lời Khổng gia từ khi nào chiếm cứ chuẩn vân chấn Trong chấn có bao nhiêu cư dân rồi Bắt đầu từ 7 năm trước, cư dân trong chấn đều là Phạm Nhân. Bên ngoài trăm rắm có một tiểu thành gọi là Tuyết Giang. Khổng ra gia lần này tại tham vương đại hội có mục đích gì? Sau đó là một màn vừa hỏi vừa trả lời. Hàn lập từ trong miệng đối phương đã biết được đại bộ phận tin tình báo. Cuối cùng hàn lập thu tay, đại hán lập tức ngã xuống không dậy nổi. hắn xuất ra một viên đan dược. Nhét vào miệng đại hán, giúp tất cả các ngân châm tắm ở các huyệt đạo toàn thân đại hán. Một lát sau, hắn mới đứng dậy, trầm ngâm lầm bẩm nói. Dùng vô ưu châm, hẳn là có thể che giấu một đoạn thời gian nhất định trong ký ức. Ngay lập tức sẽ không có điều gì xáo trộn, đáng tiếc vì tu vi chưa đủ, mộng dẫn thuật không thể thi triển toàn lực. Nếu không trực tiếp thi triển sư hồn thuật, sẽ không cần phiền toái như vậy. Xem ra phải đến tiểu thành kia một chuyến Hàn lập lắc đầu đem trận Kỳ ở bốn phía thu lại Ra khỏi phòng rời lầu các Xuống dưới hắn không hề để ý đến cái gì gọi là tham vương đại hội Trực tiếp hướng đại môn đi đến Ở trên đường các tu chân khác rời đi cũng không ít Cho nên Hàn lập ra đến đại môn Ngự không mà đi Các tu chân thủ cũng không hoài nghi gì Một đảo thanh quang thẳng hướng tiểu thành bay đến Tiểu thành cách tuyết lăng sơn mạch một đoạn không xa. Thanh quang ở chuẩn vân chấn bay đi không bao lâu sau xa xa đã thấy được tòa tuyết sang tiểu thành. Sau khi hạ thân xuống trước cổng thành. Hàn lập chậm rãi bước vào. Tuyết sang thành này so với chuẩn vân chấn mà nói. Lớn hơn đến 3-4 lần. Nhưng cũng chỉ có thể miễn cứng gọi là tiểu thành mà thôi. Lúc Hàn lập đến nơi sắc trời đã tối, bầu trời tối đen một mảnh. Vì vậy trên đường đi cũng không có mấy ai Tự nhiên cũng không ai chú ý tới Hàn Lập Vì khách không mời mà đến này đã đến Hàn Lập đi đến ngã tư đường Thần thức cẩn thận tỏa ra bốn phía Phòng ngựa các cao thủ nguyên anh kỳ khác trong thành phát giác Trong tiểu thành quả nhiên có tu chân Chẳng qua phần lớn là tu tiên giả cấp thấp Tu vi cao nhất cũng chỉ là một vị tu chân kết đan kỳ Đang ở trong một trạch viên tây nam thành Hàn lập dung thần thức thần bí gì thường này đảo qua đảo lại vài lần Người này cũng không phát giác được Chẳng qua Hàn lập đến tiểu thành này cũng không phải để tìm một cao thủ tu chân Biết được lúc này trong thành không tồn tại nhân vật nào có thể uy hiếp đến mình Liền thu liếm khí tức Hướng một bên ngã tư đường đi đến Ánh mắt hướng hai bên đường quét qua quét lại không ngừng Tựa hồ đang tìm thứ gì Rất nhanh, hắn liền di tới một con ngã tư đường lớn Dường như là trung tâm thành Ánh mắt hàn lập đảo qua một chiêu bài trên một khách điếm Đồng tử co rút lại bỗng nhiên rừng cước bộ Chiêu bài lớn hơn vài thước Mặt trên viết Duyệt lai like, Hai chữ màu bạc Thoạt nhìn thì không khác biệt gì với các chiêu bài khác Mà dòng chữ lớn viết Duyệt lai like. Đối với các khách điếm bình thường Chỉ sợ không đến một ngàn cũng có đến mấy trăm Hàn lập nhìn chằm chằm vào dấu hiệu ấm trà bên dưới chiêu bài Ánh mắt vẫn bất động Một lát sau Hắn thở nhẹ một cái ngẩng đầu nhìn tiểu điếm trước mắt Xem xét phù cận không thấy có người Thân hình nhoáng lên một cái Hào quang chớp động Nhân ảnh như tành tình Trực tiếp xuyên qua cửa lớn đi vào Đại sảnh trong khách điếm vẫn tối đen như vậy Không hề phát ra tiếng động Tất cả mọi người vẫn ngủ yên Không biết là có khách đến Một lúc sau Hàn lập nhắm mắt Phóng suốt thần thức Toàn bộ khách điếm ngay lập tức hình thành trong đầu Đột nhiên hắn vô thanh vô tức hóa thành một cơn gió nhẹ Vô thanh vô tức hóa vào bóng đêm Lão bản của Duyệt Lai khách điếm là một lão giả ngoài 50 tuổi Trong tiểu thành cũng được coi như một phú gia bật trung Sau một ngày vất vả thân thể hắn đã quá mệt mỏi, liền ôm lấy tiểu thiếp mới cưới cách đây một năm đang ngủ say Nhưng đột nhiên, hắn cảm thấy có một cơn gió lạnh thổi qua cực kỳ băng lạnh, làm cho hắn giật mình tỉnh giấc Sau khi ngước mắt lên, lão bản nhất thời mồ hôi lạnh toàn thân Một bóng đen đang đứng ở đầu giường ánh mắt lóe sáng lạnh lùng nhìn hắn Ngươi, hắn vừa muốn lớn tiếng gọi, nhưng thanh âm vô pháp phát ra Không cần lớn tiếng. Tuy rằng trong khách điếm không có một tu chân nào, ta cũng không muốn kinh động đến người khác. Người trước tiên hãy xem vật này. Bóng người khóa tay, một chiếc chìa khóa long lánh xuất hiện trước mặt lão bản. Lão bản vừa thấy chiếc chìa khóa bạc. Thân hình chấn động. Nhất thở cả người buông lòng. Trong ánh mắt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Mà bóng đen kia chính là hàn lập. Lão bản vội vàng nhảy xuống giường Khoa tay múa chân Ấp uống muốn nói điều gì đó Nhưng trong miệng vẫn không thể phát ra tiếng Hàn lập mỉm cười khoát tay Một đảo ngân ti từ yết hầu quay về Rơi vào trong tay chính là một cây ngân châm Có thể cho tài hạ kiểm tra chiếc chìa khóa kia không Lão bản ro khan vài tiếng Rốt cuộc khôi phục được giọng nói Hàn lập không nói một lời trực tiếp đem chiếc chìa khóa ném cho lão bản. Lão bản tiếp nhận chiếc chìa khóa bạc. Cẩn thận kiểm tra trong chốc lát. Sau đó tỏ ra cung kính. Hai tay đem chiếc chìa khóa hoàn trả cho hàn lập. Đồng thời thi lễ nói. Người là đại thiếu ra sao? Người đã kiểm tra chiếc chìa khóa, vẫn còn nghi ngờ sao? Hàn lập không trực tiếp trả lời, ngược lại nhàn nhạt nói. Không có gì. Nếu thiếu ra có thể tìm đến lão nộp, chiếc chìa khóa cùng thân phận đương nhiên không giả. Chính là, lão bản theo bản năng quay đầu lại nhìn tiểu thiếp phía sau. Yên tấm, trước khi ngươi tình, ta cũng đã thi pháp để cho nàng hôn mê. Cho dù ngươi hô to gọi nhỏ bên tai nàng cũng không nghe thấy gì cả. Hàn lập lạnh nhạt nói, vậy cũng tốt. Gia chủ liên tiếp mấy năm rồi không liên hệ với lão nộp. Lão ngô là phàm nhân Cũng không biết xảy ra chuyện gì Lại càng không dám tìm hiểu Sợ trêu chọc đến những tu chân khác Hiện giờ thiếu gia cùng với chiếc chìa khóa đến đây Lão ngô cuối cùng cũng nhẹ được một phần Nếu không nghe gia chủ nói Thiếu gia lần sau đến sẽ thay đổi hình dáng Lão ngô thật đúng là không dám tùy tiện nhận mặt nhau Lão bản thành thật nói Phùng gia đính thực có xảy ra chút sự tình Cho nên ta đến đây là muốn mở ra mật thất. Cần đem một ít đồ vật đi. Vị trí mật thất ngoại trừ ra chủ biết. Hẳn là có để lại bản đồ ở chỗ ngươi. Mau đưa cho ta. Hẳn lập không khách khí. Dung giọng điệu phân phó nói. Vâng. Đã có chìa khóa mở mật thất. Thiếu ra tự nhiên có tư cách mở ra mật thất. Thỉnh thiếu ra chờ một chút. Lão bản không chút hoài nghi. Ba chân bốn cẳng. Mặc vội quần áo liền mang hàn lập ra khỏi phòng Đến hậu viện khách điếm Trong một góc tường phía sau hậu viện Lão bàn với tay tìm một cái cuốc Sau một hồi đào bới Lại dùng hai tay sờ soạn một hồi Lộ ra một cách trông như một viên gạch màu xanh Lúc này mới lau bồ hôi Xoay người lại Mật thất được phong ấm tại đây Mặt trên có cấm chế Lão Ngô không thể mở ra được Cũng chưa bao giờ thấy qua thiếu ra hẳn là có biện pháp để mở Lão giả đưa viên gạch xanh cho Hàn Lập trần chờ nói Chuyện này là đương nhiên ta tất có biện pháp Mặt khác sau khi ta đi rồi Ngươi cũng không cần ở lại nơi này nữa Lập tức rời xa nơi này Mai danh ẩm tích Hàn Lập tiếp nhận viên gạch xanh Xem xét vài lần Tựa hồ xác định xem là thật hay giả Vừa lòng gật đầu Sau đó nghiêm sắc mặt phân phó Nói như vậy Phùng gia thật sự xảy ra chuyện Thiếu gia yên tâm Ta mấy ngày sau liền lập tức rời khỏi đây Chuyện tình của thiếu gia nhất định sẽ không để lộ ra Lão bản thần sắc buồn bã Đáp ứng nói Ngươi biết như vậy là tốt Thấy ngươi với phùng gia một lòng trung thành tận tâm như vậy Đây là vài viên đan dược Tuy rằng ngươi là phàm nhân Nhưng vẫn có thể phục dụng, giúp ngươi cường thân kiện thể kéo dài tuổi thọ. Hàn lập đem viên gạch xanh đó thu hồi, nhìn đôi mắt ảm đảm của lão bản. Thần sắc vừa động đột nhiên lật tay trong tay liền xuất hiện một bình nhỏ màu xanh đưa cho lão bản. Đa tả thiếu ra ban cho. Lão bản đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó vui vẻ nói. Tốt lắm, ta còn có việc phải đi. Ngươi ở lại giải quyết cho tốt. Hàn Lập khoát tay, lạnh lùng nói. Tiếp đó trước mặt lão bản thanh sắc chợt lóe, thân hình tiêu biết vô tung vô ảnh. Lão bản hoảng sợ tìm kiếm một lúc lâu, rốt cục xác nhận Hàn Lập đã rời đi. Lúc này mới cúi đầu xuống nhìn binh thuốc trong tay. Sau một lúc lâu, hắn thở dài một hơi. Hàn Lập vừa ly khai khách điếm, lập tức bay ra khỏi tiểu thành tìm một hoang sơn vô danh gần đó đáp xuống. Sau đó lật tay, viên gạch xanh kia liền xuất hiện trong tay.